Một đoàn người chủ khách đi thẳng ra hậu viên Tự nhiên dẫn đường là thiếu trang chủ Long Thiếu Vân Và cuối cùng là người khách áo đen Hắn đi trong giang cách lờ đờ Hai tay thọc trong túi áo Hai mắt lim dim như ngủ gà ngủ gật chị vườn mai chờ trụi xa xa Long Thiếu Vân nói Đó là lãnh hương tiểu trúc Tiếng mắt của Yến Song Phi lé sáng ngời Nghe nói ngày xưa Lý Thế Mua ở nơi đây phải không? Lâm Thiếu Vân gật đầu. "Vâng, ngày xưa." Yến Song Phi vỗ vỗ dàn thương cài trong ngực áo và cười nhạt. "Hắn có phi đao, có phỉ thường, ngày nào đó gặp nhau, cùng nên thử xem thứ nào nhanh chậm." Người áo đen đứng đằng xa nói giọng lạnh lùng. "Nếu ngươi được cùng hắn so tài, thì có lẽ từ đó võ lâm sẽ được một truyền thuyết hay hay." Yến Song Phi quay lại chừng chừng nhìn hắn.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 Mūsų